Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 7 tranh đấu. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2013 đến 12 đến 28 20 phút. 28 số lượng tử. 3310. Cốt linh bảo. Mấy người quyết định muốn ở bên trong thùng lũng này khỏe mạnh bế quan một trận thời gian. Dù sao Linh Bảo là cần thời gian tế luyện Tu vi thấp Linh Bảo tế luyện lại không tinh thâm Như vậy liền có thể có thể phải cùng Nam cực tiên ông một cái kết cục Đặc biệt Đinh ngạc Cản Sơn tiên vốn là tế luyện không nhiều Chỉ là nắm giữ điểm da lông mà thôi Hơn nữa mới đến hai cách Linh Bảo Thì càng đến tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tế luyện Linh Bảo Đầu tiên là cản sơn tiên Cách này Linh Bảo thuộc về tiên thiên thượng phẩm Ở toàn bộ trên hồng hoang đại địa đều là hiếm có Hơn nữa tính thực dùng rất mạnh Nếu như không phải có nó Đinh nhạc căn bản không thể từ nam cực tiên ông trong tay cướp được Linh Bảo Thời gian ở trên hồng hoang đại địa nhưng là không đáng giá Đinh nhạc ở bên trong sơn cốc bày Cách đơn giản biến mất khí tức trận pháp Cùng một cái tổ linh trận Liện cùng mấy tên phân biệt bế quan Lần này bế quan mấy người đều rất để tâm Dùng đinh nhạc tới nói Thế giới này hiện tại không thế nào thái bình Vu yêu trong lúc đó mâu thuẫn càng lúc càng lớn Nói không chắc cái nào một hồi liền khai chiến cơ chứ Vu yêu vừa mở chiến Vậy thì là trời long đất lở Vô biên tai họa Không có chút thực lực Căn bản là không có cách giữ được tính mạng Thiên tiên cái gì Chỉ do chính là chịu chết phần Hơn nữa điều này cũng không phải ngươi muốn tránh liền có thể trốn đi Vô ưu đại chiến Là thiên địa đại kiếp nạn Thiên địa vạn vật đều trốn không thoát Ngươi chính là nằm Cũng chúc tuyển thương Hơn nữa cư đinh nhạc phân tích Vào lúc này đã là đảo tổ hai lần giảng đảo xong Mới vừa chia xong Linh bảo Khoảng cách đảo tổ lần thứ 3 giảng đạo cùng hợp đảo đã không có bao nhiêu thời gian Đến thời điểm đạo tổ vừa hợp đảo Vu Yêu không có ai áp chế Xét lăng đi cuối cùng lo lắng Thả ra đại chiến Vì lẽ đó thực lực rất trọng yếu Thời gian trong trước mắt quá khứ 500 năm Đinh nhạc mấy người không hỏi ngoại sự Khổ tâm tu luyện Vào lúc này Đinh nhạc suốt cuộc tế luyện Cản Sơn Tiên hoàn tất một giai đoạn Điều này cũng không phải nói hoàn toàn tế luyện xong Triệt để nắm giữ Cản Sơn Tiên Chỉ là hoàn thành một cái giai đoạn mà thôi 500 năm Không chỉ có Linh bảo tế luyện hoàn tất một giai đoạn Đinh Nhã Tu Vi cũng tăng lên một cái giai đoạn Đến địa tiên trung kỳ Trong này Thể ngộ cản sơn tiên bên trong tiên thiên bất diệt linh quang chiếm rất lớn công hiệu Tiên thiên linh bảo bất phàm Gâu Uông uông Uông uông uông Bên trong sơn cốc Một con một người cao to lông đen đại cẩu Ngửa mặt lên trời thét dài Trên đỉnh đầu Một cái hoàng bì hổ lô tỏa ra rượu gì hôi ánh sáng màu đen treo ở bầu trời Nhẹ nhàng chìm nổi Bản tỏa nhất định sẽ trở thành yêu tộc đại thánh nhân vật 500 năm để đại hắc cầu rõ ràng thành thuộc hơn nhiều Nhưng cũng càng thêm hung hăng càng quấy Lập ở trong cốc Thật sống chính mình đứng ở thiên đình bên trong tự Vương bắt chi khí quét ngang mà ra Nhưng đáng tiếc bên cạnh chỉ có một con lửa cùng con khỉ. Con lửa nhỏ đã ở tường vân trên. Cái kia đó bạch vân cũng theo đã biến thành màu xanh dáng rấp. Thân cao cùng đại hắc cầu gần như. Một thân thanh mao càng nỗ lực lên hơn sáng. Hiện ra ánh sáng. Quanh thân vi gió phất phơ. Thật giống bất cứ lúc nào muốn bay đi như thế. Mà tiểu tử 300 năm sau... Rõ ràng không thể lại lấy tiểu tử xưng hô Giờ khắc này nó đứng thẳng có cao hơn 2 m So với đại hác cầu con lửa nhỏ còn khôi ngô mấy phần Trên chân lông đỏ như là máu tươi dội nhiễm mà thành Chán cái kia túng bạch mau cũng là ngăn nắp trong suốt Có chút lạnh léo cảm giác Trứng lớn Đinh nhạc vừa ra tới liền nhìn thấy trong cốc ba cái gia họa Nhìn thấy tiểu tử thì nhưng là kinh hỉ kêu một tiếng. Hắn đi tới thế giới này, gặp phải cái thứ nhất sinh vật chính là tiểu tử. Vì lẽ đó hắn đối với tiểu tử có loại đặc biệt cảm tình. Tiểu tử vốn là mừng rỡ tâm tình vừa nghe đến hai chữ này ngay lập tức sẽ đổ. Một mặt ai oán nhìn đinh nhạt, nói rằng, Đại ca, ta có tên tuổi, gọi yếm chiến. Không muốn gọi danh xưng kia, thật là khó nghe. Chứng lớn ngươi rốt cục xem nói đến. Ca nhìn một cách đinh nhạc hiển nhiên quên yếm chiến nói nội dung, mà là một mặt kinh kỳ cẩn thận nhìn còn cao hơn hắn nửa con yếm chiến. Trên dưới đánh giá. Đại ca một tiếng ai oán. Đinh nhạc đột nhiên sùng mình, nhìn yếm chiến ai oán vẻ mặt Không khỏi thân thể nào đó để căng thẳng Theo bản năng nhảy đến một bên Đùa gì thế, hương để cho hương để Nhưng ta ở ở phương diện khác vẫn là rất bình thường Cái kia cái gì, cái kia A chiến A trường rất nhanh mà So với ta ca đều cao, ha haha không sai Đinh nhạc diện làm cung dung lót mũi chân Đưa tay vỗ vỗ chu chiến vai cảm khái nói Yếm chiến âm thầm thở phào nhẹ nhóm tiếp nhận rồi danh xưng này A dù sao cũng hơn chứng lớn được yêu cầu không muốn quá cao Các ngươi linh bảo tế luyện thế nào rồi Đinh nhạc gọi tới vẫn ý như cũ đại hác cầu cùng con lừa nhỏ hỏi Hoàn tất một giai đoạn Đại hác cầu nhìn đinh nhạc đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử Con mắt tỏa ánh sáng nói rằng Bản tỏa hiện tại nằm ở thời điểm chín Thần thông sơ thành Tiểu tử Chúng ta khoa tay khoa tay Ngươi nếu như thua liền làm bản tỏa tiểu đệ đi Ngắm lại bản tỏa tương lai nhất định phải uy trấn hồng hoang Ngươi cũng có thể theo dính chút ánh sáng Đinh nhạc sau khi nghe xong nhất thời tức giận không ngớp cho con chó làm thiếp đệ Xem ra hàng này là ba ngày không đánh tới phòng yết ngói A Có chút được đà lẫn tới 500 năm qua đi Xem ra là thời điểm cho hắn chứng chứng trí nhớ Không nói hai lời Đinh nhạc từ bên hông rút ra cản sơn tiên Một roi quất tới Ra cho ca hạ vê Xem ca đánh chó tiên pháp Gâu Đại Hắc Cẩu cơ cảnh một thoáng nhảy đến một bên thuận tiện còn tìm một móng vuốt đi ra. Đánh lén bàn tỏa. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Chó chết, hôm nay ca cần phải cho ngươi tùng tùng bị không thể. Đinh nhạc vẫn lên đại bằng phù Diêu thuật, đuổi theo Đại Hắc Cẩu liều mạng một soi một soi mãnh đánh. Cố lên, Hắc Tử cho ca giết chết tiểu tử này để hắn hả ghê. Con lửa nhỏ cũng có chút nóng lòng muốn thử Hưng phấn đứng ở tường vân trên nhảy nhót cách liên tục Không ngừng mà cho đại hác cầu đại khí Đại ca cố lên Yếm chiến dứt khoát kiên định đứng ở đinh nhạc bên này kêu to Không thể không nói Đại hác cầu giống bất phàm Tiến cảnh không tầm thường Sở khắc này đắt là địa tiên hậu kỳ Còn cao hơn đinh nhạc một cảnh giới Pháp lực cũng so với đinh nhạc chất Pháp rất nhiều Dù sao hắn là đường đường yêu vương hậu đại Có chuyện thừa công Pháp Tu luyện lên tự nhiên không có điểm cản trở 500 năm thuận buồn xuôi gió xuôi dòng tu luyện tới địa tiên hậu kỳ Xem bản tỏa thần thông thôn thiên thực nhật Đánh mãi không xong Đại hắc cầu mất kiên trì Hét lớn một tiếng Liện sử dụng tới hắn bộ tộc này thiên phú thần thông Nhất thời Bên trong sơn có cát bay đá chạy Tối tăm tối tăm Mất đi sắc thái So với lần trước tình huống Giờ phút này thức thần thông rõ ràng Uy lực tăng lên không chỉ một bậc Đác là khá cụ yêu vương thần thông mô hình Đinh nhạc thu hồi nụ cười Sắc mặt có chút nghiêm nghị Tâm thần hơi động Một con ngọc bát liền từ trong cơ thể hắn hiện lên Trôi nổi ở hắn đỉnh đầu tỏa ra ngọc Quang Đem hắn bảo vệ Trứ Đại hác cẩu đột nhiên từ đinh nhạc mặt sau xuất hiện Một cây răng trắng nhất thời xuất hiện ở đinh nhạc trên người Tử cắn không tha Chó chết Cho ca há mồm Đinh nhạc hậu về Tây dần Ngọc nhưng là trong trước mắt không có phòng vệ đại hác cẩu Bị hắn cắn được Đinh nhạc không dám thất lễ Bát Ngọc ánh sáng một thả Nhất thời đem hắn bảo vệ Đánh văn ra đại hác cẩu Tiếp theo xoay người chính là một roi. Bản tỏa eo a Đại hác cẩu kêu rên một tiếng Vội vã lui mở, nghe răng nít miệng trên dưới nhảy lên Đinh nhạc này một soi nhưng là đánh vào hắn trên to. Hiển nhiên, to cái này vị trí đối với đại hắc cẩu tới nói cũng là cách nhược điểm. Làm sao? Chó chết có còn nên thử một lần. Đinh nhạc vận chuyển pháp lực. Đem hậu vệ vết thương niêm phong lại. Không cho nó lại chảy máu. Nhìn trên bính dưới khiêu đại hắc cẩu. Khà khà cười không ngừng. Bảo bối hổ lô đi ra Đại hát cậu trừng mắt lên Trong cơ thể hiện lên Kiện hoàng bì hổ lô Miệng hổ lô tự động rơi xuống Quay về Đinh Nhạt Cho bản tỏa thu Nhất thời Đinh Nhạc cảm thấy một luồng to lớn Sức hút hiện lên ở bốn phía chậm rãi lôi kéo hắn Muốn đem hắn thu vào trong hổ lô đi Đứng vững Bát ngọc tỏa sáng ngọc quang tử tử chống đối. Nhưng bất đắc sĩ bát ngọc cùng hổ lô cùng một cấp bậc. Hơn nữa đinh nhạc tế luyện hỏa hầu không lớn. Nhưng là có chút không chống đỡ được. Tiên sư nó liều mạng. Đinh nhạc cắn răng một cái. Đột nhiên từ bỏ chống đối. Nhất thời, một đảo cơn lúc hình thành. Cuốn lên hắn liền muốn tập trung vào bạch ngọc trong hồ lô đi Cho ca lạng Ngay khi Đinh Nhạc muốn đi vào trong hồ lô thì Đinh Nhạc hét lớn một tiếng Sử dụng thiên cân chuỗi phương pháp Nhất thời xứng người lại Cũng là ở trước mắt này Trước mắt Đinh Nhạc vung lên cản sơn tiên Một roi đánh vào hổ lô trên Âm Đại Hác Cẩu đột nhiên té xuống đất trên, mà Hồ Lô cũng là ánh sáng âm trở lại Đại Hác Cẩu trong cơ thể. Nếu như không phải ngươi linh bảo so với bản tỏa cao như vậy một cấp bậc, hôm nay, bản tỏa sẽ không như vậy dễ dàng thua trận. Đại Hác Cẩu một mặt không cam lòng, nhìn cảnh sơn tiên tỏ rõ vẻ không phục, hầm hư nói rằng, nếu như... Nào có nhiều như vậy nếu như Làm sao ngươi không phục Cái kia lại tới một lần nữa Đinh nhạc không có một chút nào xấu hổ Nhìn chầm chầm đại hát cầu kha kha nói rằng Đại hát cầu một mặt suối quầy Xầm xì nói không ra lời Bị đinh nhạc vô cùng tức giận Vào lúc này Con lửa nhỏ nhảy nhót lại đây Một mặt cười xấu xa nói rằng Hát từ Nếu không hai ta luôn hắn tiểu tử này pháp lực không bằng chúng ta nhất định có thể luôn tử hắn nói nói con lừa nhỏ một mặt hưng phấn gào khan hào khí ngất trời quay về Đinh nhà kêu gào nói tiểu tử một mình đấu vẫn là quần ẩng một mình đấu một mình ngươi chọn hai chúng ta quần ẩng hai chúng ta quần ẩn một mình ngươi tiểu tử ca cho ngươi một cơ hội, Hai tuyển một đi Gào, mẹ Đinh nhạc gói ra nước bọt Mắng một tiếng Nói rằng tử lừa Hôm nay ngươi chết chắc rồi A chiến Lại đây, luôn nó Yếm chiến cho đến ngày nay Đã chân tiên đỉnh cao Khoảng cách địa tiên bất quá Khoảng cách nửa bước Cũng có sức đánh một trận Nghe được đinh nhạc triệu hoán Yếm chiến một mặt hưng phấn Mang theo diệt linh kiếm liền hưng phấn không thôi chạy tới Đại ca luôn ai Đinh nhạc án hàn đáng thương hoa để ai dạy xấu cơ chứ Ngươi cho ca nhìn cách này chó chết Hắn chỉ cần dám động đẩy liền vẻ quyết tâm tức hắn Ca tới thu thập cách này lừa chứng Đinh nhạc thả lời hung áp Chừng một chút đại hát cầu Sau đó cầm cản sơn tiên Đẩy bát ngọc Hung tẩn hướng đi con lừa nhỏ Tử lừa Ngươi không phải năng lực sao Hôm nay ca liền dạy giấu ngươi Cái gì gọi là vuốt lông lừa Còn có Không muốn ở ca trước mặt xương ca Không phải vậy ca rất tức giận Hậu quả rất nghiêm trọng Bia nó Con lừa nhỏ một thoáng nhảy nhót lên Nhảy một cái cao mấy trường Vội vã lùi về sau Chạy Để ngươi chạy Đinh nhạc dưới chân một dùng sức Nhất thời đuổi theo Một roi một roi bắt chuyển Đáng thương con lửa nhỏ Một thân tu vi cũng đến địa tiên hậu kỳ Bản thân tốt độ hơn nữa Tường vân ra tốt công năng Chính là đinh nhạc thúc ngựa Cũng không đuổi kịp Nhưng bất đắc dĩ thung lũng này Cũng không phải rất lớn Hoàn toàn không thể để cho con lửa nhỏ Tự do phát huy thế là con lượn nhỏ bi dịch, không đến bao lâu liền rất không có phong độ kêu xin lên, cái kia thảm a. Hắc tử, mau mau đẩy ngã con hầu tử kia, mau tới giúp ta a. Cả mau ạ. Đại Hắc cậu nhìn con lượn nhỏ thê thảm dạng, nhất thời cúi lên. Vừa định đứng dậy, liền thấy yếm chiến sơ lên thiên lam kiếm. Đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái trứng gà to nhỏ tuyết bảo trâu màu trắng. Bảo trâu thanh oanh oanh quanh lộ ra sinh cơ cùng mát mẻ tâm ý, vừa nhìn liền không phải vật phàm.